h a r r y p o t mươi chín g lại đây nào harry không cháu không thể cứ ở đây được harry đứng dậy đi nào không nó không muốn bỏ lại cụ d u m b l e d o r e ở đây nó chẳng muốn đi bất cứ đâu nữa bàn tay của lão h a g r i d đặt lên vai nó run rẩy rồi một giọng khác cất lên harry đi thôi một bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp hơn nhiều nắm lấy tay harry và kéo nó đi nó làm theo mà không thực sự suy nghĩ gì cả chỉ đến khi đi qua hết cả đám đông nó mới nhận ra qua một thoáng mùi hương trong không khí rằng đó là guinea đang đưa nó về phía t ò a lâu đài nhưng tiếng nói lao xao dòng vào đầu nó những tiếng nức nở gào thét và rền rĩ xé rách cả trời đêm nhưng harry và g i n n y vẫn tiếp tục đi lên những vực thềm dẫn tới đại sảnh đường những gương mặt bơi bơi trước mắt harry nhìn ngó thầm thì suy đoán và những viên ruby của nhà g r y f f i n d o r lấp lánh trên mặt sàn như những giọt máu khi chúng lan dần tới chiếc cầu thang cẩm thạch chúng ta sẽ tới bền thất g i n n y nói harry trả lời anh đâu có bị thương đó là yêu cầu của cô m a c g o n a g a l l g i n n y nói tiếp tất cả mọi người đều đang ở đó ron hermond thay thầy lupin và tất cả những người khác nỗi sợ lại tràn lên ngực harry một lần nữa nó đã quên mất những thân hình bất đồng mà nó đã bỏ lại sau lưng g i n n y còn ai chết nữa không đừng lo không có ai trong chúng ta cả nhưng dấu hiệu h ắ t ám mô phôi nói nó đã vấp phải một xác người nó vấp phải bill nhưng không sao anh ấy vẫn sống nhưng trong giọng nói của g i n n y có cái gì đó báo cho nó biết rằng sẽ có thương vong em có chắc không dĩ nhiên là em chắc anh ấy cũng hơi te tua nhưng chỉ có vậy grayback đã tấn công anh ấy bà palm f r e y nói rằng t r o n g anh ấy sẽ, sẽ không còn được như trước nữa giọng g i n n y rung rung mọi người thật sự không thực sự biết hậu quả sẽ như thế nào nữa ý em là grayback là một người sói nhưng lúc đó hắn vẫn chưa biến hình nhưng những người khác thì sao vẫn còn những xác người trên sàn. nivo và f l i t w i c k đều bị thương nhưng bà palmfrey nói rằng họ sẽ ổn cả và một tử thần thực tử đã chết hắn bị trúng lời nguyền chết chóc bà mụ tóc vàng khổng lồ đó văng khắp nơi harry à nếu bọn em không có chai thuốc felix của anh em nghĩ bọn em đã bị giết cả rồi nhưng dường như tất cả đều chỉ sượt qua cả hai đã tới bệnh thất mở cửa harry thấy nivo đang nằm có lẽ là đang ngủ trên một chiếc giường gần cửa sổ ron h e r m o n n luna thong và lupin đang vây quanh một chiếc giường khác gần cuối phòng vừa nghe tiếng mở cửa tất cả đều nhìn lên h e r m o n n chạy tới harry và ôm chầm lấy nó lupin cũng bước tới vẻ mặt đầy lo lắng con ổn chứ harry dạ con ổn bill sao rồi ạ không ai trả lời harry nhìn qua vai h e r m o n và thấy một gương mặt không nhận ra nổi nằm trên gối của bill bị cào xé thậm tệ đến mức t r o n g anh xấu xí khủng khiếp bà p o m f r e y đang chấm nhẹ vào những vết thương của anh một thứ thuốc mỡ màu xanh khó ngửi harry chợt nhớ rằng snape đã dễ dàng chữa khỏi những vết thương do lời n g u y ệ n sectum sempra chỉ bằng đũa phép cô không thể chữa những vết này bằng bùi chú hay cái gì khác sao nó hỏi bà y tá chẳng có bùi chú nào có hiệu quả với những vết này cả bà pompey nói ta đã thử tất cả những thứ ta biết nhưng không có cách nào chữa trị những vết cắn của người sói hết nhưng anh ấy không bị cắn vào lúc trăng tròn ron nói nhìn xuống gương mặt anh trai mình như thể nó có thể chữa khỏi tất cả chỉ bằng cách nhìn như vậy grayback vẫn chưa biến hình vậy chắc rằng bill sẽ không thực sự là nó nhìn lupin với vẻ không chắc chắn không chú không nghĩ rằng bill sẽ là một người sói thực thụ lupin nói nhưng như vậy không có nghĩa là sẽ không có thay đổi đó là những vết thương đã bị nguyền chúng có vẻ như sẽ không bao giờ hoàn toàn bình phục và bill có lẽ sẽ mang một vài tính sói từ giờ trở đi cụ drombodor có lẽ sẽ biết cách gì đó r o n nói cụ ấy đâu rồi bill đã chiến đấu với bọn khùng đó theo lệnh của cụ ấy cụ drombodor nợ anh ấy cụ không thể để mặc anh ấy trong tình trạng này được anh r o n cụ drombodor mất rồi g i n n y nói không lupin nhìn từ guinea qua harry với vẻ, với vẻ hoang dại dường như hy vọng rằng nó sẽ bảo cô bé nói sai nhưng khi harry cũng đứng lặng lupin thả người xuống chiếc ghế cạnh giường bill hai tay ôm mặt trước đây harry chưa bao giờ thấy thầy lupin mất tự chủ nó cảm thấy dường như nó đang xâm phạm vào một, vào một cái gì riêng tư vậy nó quay đi và bắt gặp cái nhìn của ron lặng lẽ trao đổi với nó một ánh mắt để xác nhận lại những gì ginny đã nói cụ mất như thế nào thong thì thào chuyện xảy ra như thế nào s n a p e đã giết cụ harry nói em đã đứng đó và chứng kiến cả hai quay về tháp thiên văn bởi đó là nơi xuất hiện dấu hiệu hắc ám cụ t r o n e bờ đỏ bị thương và rất yếu nhưng em nghĩ rằng cụ đã nhận ra đó là một cái bẫy khi cả hai nghe thấy tiếng ướt chân chạy trên cầu thang cụ đã yểm bùa em bất động em không thể làm gì được và đang mặc áo khoác tàn hình và rồi mô phôi bước qua cửa tước đ ũ a phép của cụ h e r m o n đặt tay lên miệng ron gầm lên m ô i luna run g rẩy những tử thần thực tự khác đến và rồi s n a p và s n a p đã làm điều đó avada k e d a k a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 như trước đây nó đã từng cảm thấy khi nghe bài ca phượng hoàng rằng tiếng nhạc như vang lên từ trong lòng nó rằng nỗi đau của chính nó đã biến thành bài ca một cách kỳ diệu vang lên khắp khoảng sân và qua cả những khung cửa sổ lâu đài họ đã ngồi đó lắng nghe bao lâu nó không biết cũng như vì sao nỗi đau của họ dường như vơi bớt khi họ ngồi đó lắng nghe tiếng khóc của chính mình nhưng có vẻ như một lúc lâu sau cánh cửa bệnh thất mới mở ra và giáo sư m a t gonago bước vào phòng bệnh như tất cả những người khác bà cũng có những vết thương của trận đánh vừa qua trên mặt bà có những vết s a y xước và tấm áo chùng của bà rách toạc m o l ly và arthur đang trên đường tới đây bà nói và phép thuật của khúc nhạc chấm dứt tất cả mọi người đứng dậy như thể vừa bừng tỉnh cơn mơ quay lại nhìn bill hoặc tự dụi mắt lắc đầu mình harry chuyện gì xảy ra vậy h a g r i d v ừ a nói rằng con ở bên cụ Dumbledore khi cụ ấy khi chuyện đó xảy ra ông ấy cũng nói rằng giáo sư snap cũng tham gia vào một vài snape đã giết cụ Dumbledore, harry nói cô nhìn harry một lát rồi run rẩy một cách dễ sợ bà p o l m f r e y có vẻ như đã bình tâm lại chạy đến va lấy ra một chiếc ghế từ trong không trung đặt xuống cho cô m a c g o n a g a l l s n a p cô m a c g o n a g a l l vừa nhắc lại yếu ớt vừa thả mình vào chiếc ghế tất cả chúng ta đều băn khoăn nhưng cụ ấy tin luôn luôn s n a p không thể nào tin được s n a p s n a p là một người bế quan bí thuật cực kỳ giỏi lupin nói giọng chú khó nghe và rất lạ tai chúng ta luôn biết điều đó nhưng cụ d u m b l e d o r e đã thề rằng hắn ở phe chúng ta tons thì thào tôi lúc nào cũng nghĩ rằng cụ d u m b l e d o r e biết điều gì đó về snap mà chúng ta không biết cụ luôn luôn nói rằng cụ có một lý do chắc chắn để tin tưởng snap giáo sư m c g o n a g a l l vừa nói vừa lau khóe mắt ướt nhòe của mình bằng một chiếc khăn tay viền ca r o ý tôi là với lý lịch của snap tất nhiên là mọi người sẽ nghi ngờ nhưng cụ d u m b l e d o r e thuyết phục tôi rằng snap đã thực sự hối cãi chưa bao giờ nghe một lời nào chống lại hắn ước gì tôi được biết snap đã nói gì để thuyết phục cụ ấy t o n g nói em biết harry trả lời và tất cả đều quay lại nhìn nó s n a p đã chuyển cho v o l d e m o r t cái tin đã khiến cho v o l d e m o r t giết chết ba má em và rồi s n a p nói với cụ d u m b l e d o rằng e r hắn không nhận ra hắn đã làm gì rằng hắn rất tiếc vì đã làm điều đó rất tiếc rằng họ đã mất tất cả mọi người đều nhìn nó và cụ d u m b l e d o r e tin vào điều đó lupin hỏi nghi hoặc cụ d u m b l e d o r e tin rằng s n a p cảm thấy tiếc rằng james đã mất s n a p rất ghét james và hắn nghĩ rằng mẹ cháu cũng chẳng đáng gì harry nói vì mẹ cháu gốc m a t g o máu bùn hắn đã gọi bà như vậy không ai hỏi làm sao harry biết điều đó tất cả bọn họ dường như đều chìm trong cơn s ố c khủng khiếp về những gì đã xảy ra tất cả đều là lỗi của tôi giáo sư mcdonaldo đột nhiên nói t r o n g cô hoàn toàn mất phương hướng hai tay xoắn chiếc khăn ướt m ề m của mình lỗi của tôi tôi đã bảo f u r i o u s đến gọi s n a p tối nay tôi đã gọi hắn đến đây để giúp chúng ta nếu tôi không báo cho s n a p biết chuyện gì đang xảy ra hắn đã không bao giờ đến được để giúp sức cho bọn t ử thần thực tử tôi không nghĩ là hắn biết chúng ở đó trước khi f u r i o u s báo cho hắn tôi không nghĩ hắn biết chúng đang đến đó không phải là lỗi của cô minerva lupin nói chắc chắn tất cả chúng ta đều muốn được trợ giúp và chúng ta đã mừng vì snev đang trên đường tới đây vậy khi hắn đến trận đánh hắn đã tham gia vào phe bọn tử thần thực tử harry hỏi nó muốn biết mọi chi tiết về sự phản bội và hai mặt của snev nói nóng lòng muốn tìm thêm những lý do để thù ghét hắn để quyết tâm trả thù tôi cũng không biết chính xác mọi việc xảy ra thế nào giáo sư m c g o n a g l d nói lơ đễnh tất cả đều rối tung lên cụ d u m b l e d o r e đã nói với chúng tôi rằng cụ sẽ rời trường khoảng vài giờ và rằng chúng tôi sẽ phải tuần tra khu hành lang trong trường hợp cần thiết remus bill n y m p h a d o r a cũng sẽ tham gia cùng chúng tôi và thế là chúng tôi tuần tra tất cả những lối đi bí mật ra khỏi trường đều bị phong tỏa chúng tôi biết không ai có thể bay vào những b ù a phép rất mạnh được ếm trên từng lối ra vào toàn lâu đài tôi vẫn không hiểu làm sao bọn tử thần thực tử có thể vào tới được c ò n biết harry nói và nó giải thích ngắn gọn về hai căn phòng di động cũng như con đường ma thuật mà chúng tạo ra và chúng đã vào qua phòng yêu cầu dường như ngay lập tức nó nhìn sang phía ron và hermon cả hai t r ô n g đều hết sức mệt mỏi mình không hiểu harry ron nói khổ sở chúng mình đã làm như cậu nói chúng mình đã kiểm tra bản đồ đào tặc và không thấy m o f o i ở đó vì vậy chúng mình nghĩ nhất định nó phải ở phòng yêu cầu vì vậy mình g i n n y và nivo tới để trông chừng nó nhưng m o f o i đã qua mặt bọn này nó đã ra khỏi phòng khoảng một giờ đồng hồ sau khi bọn em bắt đầu trông chừng i nói n n nó đi một mình cầm cái bàn tay khô quắt dễ sợ đó bàn tay của vinh quang ron nói chỉ chiếu sáng cho người cầm nó nhớ không dù sao đi nữa g i n n a nói tiếp chắc chắn hắn đã luôn kiểm tra xem l i ệ u đã an toàn để dẫn bọn, dẫn bọn tử thần thực tử ra chưa bởi lúc hắn nhìn thấy bọn em hắn ném thứ gì đó vào không khí và rồi tất cả trở nên tối đen như mực bột tạo bóng tối tức thì ron nói cay đắng của fred và g e o r g e có lẽ mình sẽ phải nói chuyện với hai ổng về chuyện họ đã để những ai mua hàng bọn em đã thử mọi thứ lumos incendio g i n n y nói tiếp nhưng chẳng có gì xuyên qua được bóng tối đó tất cả những gì bọn em có thể làm là mở lại đường ra hành lang hiển nhiên là m o f o ô i có thể nhìn thấy được vì cái bàn tay đó đã dẫn đường cho chúng nhưng bọn em không dám dùng bất cứ một lời nguyền hay một thứ gì khác vì sợ ếm nhầm nhau và khi bọn em tới được hành lang sáng thì bọn chúng đã đi mất may thay lubin nói giọng k h ẳ n g đặc ron g i n e a và nivo gặp chúng tôi gần như ngay lập tức và nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra một lát sau chúng tôi tìm thấy bọn tử thần thực tử đang đi theo hướng bên th lên tháp thiên văn mô phôi mặc nhiên đã không lường trước được rằng sẽ có nhiều người canh phòng hơn nó dường như đã hết sạch bột tạo bóng tối một trận chiến nổ ra chúng chạy tán loạn và chúng tôi phải đuổi theo một tên trong số bọn chúng g i b b o n thoát được và lên trên cầu thang dẫn lên tháp để gọi dấu hiệu hắc ám Harry、hỏi a r r y h chắc chắn là hắn đã gọi ừ chúng chắc hẳn là đã xếp đặt việc đó trước khi chúng ra khỏi phòng yêu cầu lupin đáp nhưng chú không nghĩ là gibbon khoái cái ý nghĩ là phải một mình đứng chờ cụ trong bộ đô trên đó bởi sau đó hắn lại chạy xuống cầu thang để quay lại trận đánh và c h ú n g phải cái lợi nguyện chết chóc vừa mới sượt qua chú vậy nếu ron t r o n g t r ư ờ n g căn phòng yêu cầu cùng với g i n n y và nevile harry nói tiếp quay sang hermon cậu đã ở ngoài văn phòng của snap ừ hermon thì thào đôi mắt cô bé long lanh nước cùng với luna bọn mình đã đi vòng quanh đó rất lâu và chẳng có chuyện gì cả bọn mình không biết có chuyện gì xảy ra trên lầu ron đã giữ tấm bản đồ khoảng gần nửa đêm thì giáo sư f l i t w ê k é i c k chạy xuống tầng hầm thầy h á t lên về chuyện bọn tử thần thực tử đang ở trong tòa lâu đài mình không nghĩ là thầy thực sự nhận ra là mình và luna đang ở đó nữa thầy chỉ s ọ c thẳng vào văn phòng của snap và bọn mình nghe thầy nói rằng snap phải quay về cùng thầy để giúp đỡ và rồi bọn mình nghe thấy một tiếng động lớn và snap lao ra khỏi phòng và hắn nhìn thấy bọn mình và sao nữa harry d ụ c cô bé mình thật là ngốc harry à h e r m o n n thì thào bằng một giọng cao vút hắn nói giáo sư f l i t w i c k đã bị choáng và bọn mình phải tới chăm sóc thầy ấy trong khi hắn trong khi hắn đến giúp mọi người đánh lại bọn tử thần thực tử cô bé ôm mặt trong nỗi hổ thẹn bởi vậy n g h e giọng cô nghe không rõ bọn mình vào văn phòng của hắn xem có giúp được giáo sư fritzvê e c k chút gì không và thấy thầy ấy nằm bất tỉnh trên sàn và trời ơi bây giờ thì đã rõ ràng rồi snap nhất định đã điểm huyệt fritzvê e c k nhưng chúng mình không nhận ra harry à chúng mình không nhận ra chúng mình đã để cho snap đi mất đó không phải là lỗi của con l u p e nói quả quyết hơi m o n à nếu con không nghe theo lời snap và tránh đường cho hắn có lẽ hắn sẽ giết cả con và luna nữa sau đó hắn đi lên gác harry tiếp lời tưởng tượng hình ảnh snape đang chạy lên trên tầng cầu thang đá cẩm thạch tấm áo c h ù n g đen phất phơ sau lưng hắn như mọi khi rút đ ũ a phép ra khi hắn lên tới và hắn tìm thấy nơi mọi người đang chiến đấu chúng tôi gặp khó khăn chúng tôi gần như thua trận t h o nói g n nhỏ gibbon đã ngã nhưng dường như tất cả bọn tử thần thực tử còn lại đều sẵn sàng đánh đến chết nevile l đã bị thương bill đã bị grayback tấn công tất cả đều tối đen những lời nguyền bay khắp nơi thằng nhóc m o p h o i đã biến mất nó nhất định đã chuồn qua và chạy lên trên và rồi thêm vài tên nữa chạy theo nhưng một tên đã chặn cầu thang bằng một câu thần chú gì đó Neville chạy vào và bị ném lên không trung không ai trong chúng ta có thể vượt qua nó ron nói tiếp và cái mụ tử thần thực tử chết tiệt đó vẫn tiếp tục bắn lời nguyền ra khắp nơi đập vào tường bắn trở lại và chỉ sượt qua mọi người trong gang tấc và rồi snev nói thong nói và hắn không em thấy hắn chạy qua chúng ta nhưng cái mụ tử thần thực tử khổng lồ ngay lập tức lợi nguyền suýt trúng vào em em phải tránh và quên hết mọi chuyện k i n i tiếp tôi nhìn thấy hắn chạy ngay qua lời nguyền t r ắ n g như thề không có gì ở đó lupin nói tôi thử chạy theo hắn nhưng bị h ấ t ngược trở lại y như n i v u chắc hẳn hắn phải biết một câu thần chú mà chúng ta thì không cô macdonald lên tiếng xét cho cùng thì hắn cũng là giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám tôi cứ nghĩ là hắn vội đuổi theo bọn tử thần thực tử đã chạy lên tháp hắn đã làm vậy harry nói giận dữ nhưng để giúp bọn chúng chứ không phải ngăn bọn chúng lại và con cá là mình cần có một dấu hiệu hắc ám để vượt qua được cái rào chắn đó thế chuyện gì xảy ra khi hắn quay trở xuống à mụ tử thần thực tử to xác đã phóng ra một lời nguyền làm cho phân nửa trần nhà sập xuống và vì vậy đã phá vỡ luôn câu thần chú chặn cầu thang l u p i n trả lời tất cả mọi người đều chạy lên thật ra là tất cả những người còn đứng được và rồi snev và thằng nhóc hiện ra sau đám bụi vậy mà không có ai trong số chúng ta tấn công chúng chúng ta để cho chúng đi qua thong nói thì thào mọi người đều nghĩ chúng bị bọn tử thần thực tử đuổi theo và tiếp đến những tên tử thần thực tử khác và greybus lại quay lại và chúng ta lại tiếp tục đánh tôi nghĩ tôi đã nghe thấy snap h á t lên cái gì đó nhưng tôi không biết đó là cái gì hắn hét lên xong cả rồi harry tiếp hắn đã làm được điều mà hắn muốn làm tất cả mọi người lại chìm vào im lặng khúc ai v ã n g của f o x b vẫn vang lên xuyên qua màn đêm trên sân trường khi tiếng nhạc vang dội khắp nơi những ý nghĩ cứ chạy qua đầu harry một cách vô thức liệu họ đã đưa thi thể cụ trombodo ra khỏi chân tháp chưa liệu điều gì sẽ xảy ra sau đó nơi nào cụ sẽ yên nghỉ nó nắm chặt bàn tay đặt trong túi áo nó có thể cảm thấy hình khối lạnh lẽo của chiếc hố rít giả xiết vào từng đốt ngón tay phải của mình cánh cửa bệnh thất lại một lần nữa mở tung ra tất cả mọi người giật mình ông bà weasley chạy vào phòng bệnh f l e r theo sau họ gương mặt xinh đẹp của chị hãi hùng molly arthur giáo sư macdonald cất tiếng nói chạy vội ra chào họ tôi thực sự rất tiếc bill bà weasley thì thào vượt qua giáo sư macdonald khi thấy gương mặt tan nát của Bill. Ôi bill Lubin và t o m p s vội đứng dậy và nhường chỗ để bà Weasley có thể đến gần giường hơn bà Weasley ôm ghì lấy con trai mình và đặt môi bà lên v ầ n trán đẫm máu của anh cô nói: c r e i g h c o đã tấn công nó ông Weasley hỏi giáo sư McGonagall nhưng hắn lại chưa biến hình như vậy nghĩa là sao chuyện gì sẽ xảy ra với bill chúng tôi cũng chưa biết giáo sư m a r o n a g l e trả lời nhìn vô vọng về phía l u p i n có lẽ sẽ có một vài thay đổi anh arthur à l u p i n nói đây là một trường hợp hy hữu có lẽ là duy nhất chúng tôi vẫn chưa biết thái độ của bill sẽ thế nào khi nó tỉnh lại bà wesley lấy thứ thuốc m ỡ màu xanh khó ngửi từ chỗ bà p o m f r e y và bắt đầu chấm lên những vết thương của bill và cụ t u m b u l l e r bà wesley nói tiếp m i n e v a có thật không có thật là cụ đã khi giáo sư macdonald gật đầu harry cảm thấy g i n e a đi về phía nó và nhìn cô đôi mắt nheo lại của cô gắn chặt vào f l e r người đang nhìn xuống bill với một gương mặt lạnh cứng cụ t u m b u l l e r đi rồi ông wesley thì thầm nhưng bà wesley chỉ nhìn vào người con trai cả của mình bà bắt đầu nức nở n ứ ớ c mắt rơi xuống gương mặt đã khác hẳn của bill dĩ nhiên dù nói t r o n g thế nào đi nữa cũng chẳng sao thực sự chẳng quan trọng nhưng nó đã từng là một cậu bé rất đẹp trai lúc nào cũng rất đẹp trai giờ nó đã chuẩn bị làm đám cưới bác nói thế là sao fleur đột nhiên nói to ý bác là sao nó đã chuẩn bị làm đám cưới bà wesley hướng đôi mắt đẫm nước của mình lên ngạc nhiên à chỉ là bác nghĩ bill sẽ không muốn cưới cháu nữa sao fleur hỏi bác nghĩ vì những vết cắn đó mà bill sẽ không yêu cháu nữa không đó không phải là bởi vì chúng cháu sẽ cưới fleur nói đứng thẳng lên và hất mái tóc bạch kim dài của mình ra sau lưng sẽ cần nhiều hơn một người sói để khiến cho bill không yêu cháu nữa à cái đó thì bác chắc bà weasley nói nhưng bác nghĩ có lẽ giả sử nếu nếu nó sẽ bác nghĩ cháu sẽ không muốn cưới anh ấy à h ọ c ó lẽ là bác đang hy vọng thế fleur nói tiếp lỗ mũi phồng lên cháu cần gì phải quan tâm xem t r o n g anh ấy sẽ như thế nào cháu là đủ đẹp cho cả hai đứa rồi cháu nghĩ vậy đấy tất cả những vết sẹo này sẽ cho mọi người thấy rằng chồng cháu là một người dũng cảm và cháu sẽ làm như thế chị thêm vào một cách dữ tợn đẩy bà weasley sang một bên và giật lấy lọ thuốc m ỡ trong tay bà bà weasley quay lại cạnh chồng và nhìn flơ lau những vết thương của bill với một vẻ cực kỳ tò mò không ai nói gì hết harry thậm chí không dám động đậy như tất cả mọi người khác nó chờ đợi một cơn thịnh nộ nổ, nổ ra dì muriel của mẹ bà wesley cất tiếng sau một hồi lâu có một chiếc vương miệng lưỡi liềm rất đẹp do yêu tinh làm và mẹ chắc chắn là mẹ sẽ thuyết phục được gì cho con mượn vào ngày cưới dì rất thích bill con biết đấy và nó sẽ rất hợp với tóc của con cảm ơn mẹ fleur nói cứng đờ còn chắc là sẽ rất đẹp và rồi harry không biết làm sao lại là như vậy cả hai người phụ nữ ấy đều khóc và ôm chầm lấy nhau bối rối và tưởng như thế giới đã hóa điên nó quay lại ron t r o n g cũng thoáng hệt như nó và g i n e a và hermon đang trao đổi nhau những ánh mắt sửng sốt anh thấy đấy một giọng yếu ớt cất lên Thong đang nhìn thầy lupin cô ấy vẫn muốn cưới cậu ấy mặc dù cậu ấy đã bị cắn nát cô ấy không quan tâm nhưng cái đó khác lupin nói mà dường như không nhếch môi và đột nhiên trông rất căng thẳng bill sẽ không thực sự là người sói đâu trường hợp này hoàn toàn nhưng em cũng không quan tâm em không quan tâm tones h nói nắm chặt phần trước tấm áo chùng của lupin em đã nói với anh hàng nghìn lần rồi và ý nghĩa của vị thần hộ mệnh của t h o n k s cũng như mái tóc xám lông chuột của cô và lý do cô đã chạy tới để tìm cụ d u m b l e d o r e ngay khi nghe tin có người bị grayback tấn công tất cả đều đột nhiên trở nên rõ ràng với harry chú sirius hoàn toàn không phải là người mà cô t h o n k s yêu và anh cũng đã nói với em cả nghìn lần rồi lupin nói tiếp tránh không nhìn vào mắt cô mà nhìn xuống sàn phòng rằng anh quá già đối với em quá nghèo quá nguy hiểm tôi đã nói là chú đã tự đặt cho mình một giới hạn kỳ cục trong chuyện này rồi mà r e m u s bà weasley nói qua vai fleur trong khi đang vỗ nhẹ lên vai chị tôi không kỳ cục đâu lupin nói chắc chắn Thông xứng đáng với một ai có một ai đó trẻ tuổi và toàn vẹn nhưng cô ấy muốn anh ông wesley đáp với một nụ cười nhẹ và xét cho cùng thì r e m u s à những người đàn ông trẻ tuổi và toàn vẹn cũng đâu có mãi mãi như thế ông buồn bã quay lại nhìn con trai mình nằm giữa bọn họ bây giờ không phải là lúc để bàn chuyện này lupin nói tránh tất cả ánh mắt của mọi người khi chú nhìn quanh lơ đễnh cụ d r o m b o d o r mất rồi cụ d r o m b o d o r sẽ hạnh phúc hơn ai hết khi nghĩ rằng trên đời này lại có thêm một chút tình yêu giáo sư macdonald nói ngắn gọn đúng lúc cánh cửa bệnh thất bật mở lần nữa và hagri bước vào một phần nhỏ không bị phủ bởi tóc hay râu trên gương mặt lão ướt đẫm và sưng lên lão đang run rẩy trong nước mắt trong tay là một chiếc khăn tay rộng l o a n lổ tôi đã đã làm xong thưa giáo sư lão nấc lên đã đã chuyển cụ đi rồi giáo sư strau đã đưa bọn trẻ lên giường ngủ giáo sư f r i t z v i c k đang nằm nghỉ và ô n g nói ô n g sẽ ổn chỉ trong một lát nữa thôi và giáo sư s l a c k h o l nói rằng bộ pháp thuật đã được thông báo cảm ơn anh h a g r i d giáo sư m c g o n a g a l l nói đứng dậy ngay lập tức và quay lại nhìn mọi người đứng xung quanh giường bill tôi sẽ phải gặp mặt bộ khi họ đến đây hagret anh hãy nói với chủ nhiệm các nhà slackhall có thể đại diện cho nhà s l y t h e r i n rằng tôi muốn gặp họ trong văn phòng của tôi và tôi cũng muốn anh cùng đi với họ khi lão hagret gật đầu quay đi và ra khỏi phòng bà nhìn xuống harry trước khi gặp họ cô muốn có đôi lời với con harry nếu con đi cùng cô harry đứng dậy nói nhỏ gặp mọi người lát nữa với ron h e r m o n n và g i n n y rồi theo giáo sư m a c d o n a l l đi qua phòng bệnh hành lang bên ngoài hoàn toàn vắng vẻ và âm thanh duy nhất là bài ca phượng hoàng vang lên đằng xa vài phút trước harry nhận ra rằng họ không đi về phía văn phòng của giáo sư mcdonald mà là về phía văn phòng của cụ t r o m b o d o và một vài giây sau nó nhận ra rằng dĩ nhiên bà đã là phó hiệu trưởng có lẽ bây giờ bà đã trở thành hiệu trưởng rồi vậy là căn phòng phía sau bức tượng đã giờ là của bà họ im lặng đi lên chiếc cầu than xoắn và đi vào căn phòng hình tròn nó không biết nó đang chờ đợi điều gì rằng căn phòng bao phủ sẽ trông màu đen có lẽ vậy hoặc thậm chí rằng thi thể cụ dumbodore đang nằm đó nữa thật ra trông nó gần như hoàn toàn giống lúc nó và cụ dumbodore đã rời đi vài tiếng đồng hồ trước những dụng cụ bàn bạc vẫn tiếp tục rít và rung lên nhè nhẹ trên chiếc bàn của chúng thanh gươm griffin đô vẫn nằm trong khung kính lấp lánh dưới ánh trăng chiếc nón phân loại trên chiếc kệ dưới bàn c h ặ cây của Fox đứng im trơ trọi con phượng hoàng vẫn tiếp tục khúc ai vãng của mình trên sân trường và một tấm chân dung mới đã gia nhập vào hàng ngũ những vị hiệu trưởng k h ó cố của hoặc vật cụ t r m b a r d o r đang ngủ giữa một chiếc hung treo trên bàn t ồ n g kín nửa vằn trăng của cụ đặt trên sóng mũi k h o m trông thật yên bình và thanh thản sau khi liếc nhìn tấm chân dung giáo sư m c d o n a l d làm ộ t hành động kỳ quặc như thể đang tự lấy tinh thần rồi bà vòng qua bàn để nhìn harry gương mặt căng thẳng harry bà nói cô muốn biết con và cụ d u m b l e d o r e đã làm gì tối nay khi con và cụ rời trường c ò n không thể nói cho cô được thưa giáo sư harry nói nó đã chờ đợi câu hỏi này và chuẩn bị sẵn sàng câu trả lời chính ở đây trong căn phòng này cụ d u m b l e d o r e đã bảo nó không được nói với bất kỳ ai về nội dung những buổi học của họ trừ ron và h e r m o n harry điều này là quan trọng giáo sư m c g o n a g a l l nói đúng vậy harry đáp rất quan trọng nhưng cụ không muốn con nói cho bất kỳ ai biết giáo sư m c g o n a g a l l liếc nhìn nó p o t t e r harry nhận ra nó đang được gọi bằng họ trong ánh sáng của sự ra đi của cụ d u m b l e d o r e cô nghĩ con nhất định đã nhận ra tình thế đã thay đổi thế nào c ò n không nghĩ vậy harry nói nhún vai giáo sư d u m b l e d o r e chưa bao giờ bảo con ngừng làm theo những gì cụ bảo sau khi cụ mất cả nhưng có một điều cô cần biết trước khi bộ pháp thuật tới đây bà r o s m a r t a đã bị trúng lời nguyền độc đoán bà ta đã giúp đỡ m o phôi và bọn tử thần thực tử đó là lý do vì sao chiếc vòng cổ và ly thuốc độc ross mơ t a giáo sư m c g o n a g a l l nhắc lại hoài nghi nhưng trước khi bà kịp nói tiếp có tiếng gõ cửa sau lưng họ và giáo sư s p r o u t f l i t w i c k và s l u g h o r n bước vào phòng theo sau là lão h a g r i d vẫn đang khóc không ngừng cả bộ xương sườn của lão run rẩy trong n ư ớ c nở Snape, Slughol thốt lên trông có vẻ sóc nhất xanh xao và đổ mồ hôi nhiều nhất snev tôi đã từng dạy hắn tôi cứ nghĩ là tôi biết hắn nhưng trước khi bất cứ ai có thể tiếp lời được thì một giọng rất sắc vang lên từ trên cao minerva ông bộ trưởng sẽ đến đây trong vài giây nữa ông ta vừa mới độn thổ từ bộ s ô n g cảm ơn ivra giáo sư McGonagall sang những nói, viên. quay phía giáo và bà quay sang phía những giáo viên. tôi muốn nói về những về Hogwarts gì xảy ra r ở t ư ớ c k h i tới nói ông nhanh, ta đây. Bà c á nhân nghĩ tôi, tôi nghĩ rằng trường sẽ mở c ử a lại trumpodo o n năm g s a Cái chết của thầy hiệu thầy trưởng vào tay vào ộ t trong những đồng n g h i ệ của chúng ta nhơ một vết t là r n khủng khiếp. Tôi chắc rằng g Hogwarts. lịch chắc cụ Thật khiếp. sử Tôi u m b l e d r e sẽ muốn trường học tiếp tục mở cửa giáo sư sprout nói tiếp tôi thấy nếu chỉ một học sinh muốn tới trường thì trường sẽ tiếp tục mở cửa cho học sinh đó nhưng liệu chúng ta có còn một học sinh nào sau vụ này không s l u g h o l l nói lau nhẹ bộ đông mày đẫm mồ hôi của mình bằng một chiếc khăn tay lụa phụ huynh sẽ muốn giữ con cái mình ở nhà và tôi không thể trách họ được theo ý tôi tôi nghĩ chúng ta không ở đâu an toàn bằng h o g w a r t s nhưng chúng ta cũng không thể mong chờ các bà mẹ cũng nghĩ như mình họ sẽ muốn cả gia đình ở bên nhau lẽ đương nhiên thôi tôi đồng ý giáo sư mcdonald nói tiếp và trong bất cứ trường hợp nào hoàn toàn không đúng khi nói rằng cụ dumbodo chưa bao giờ đương đầu với việc trường học bị đóng cửa và tôi phải nói rằng việc cụ Dumbledore bị giết hại đáng lo hơn nhiều so với việc một con quái vật của s l y t h e r i n đang sống lẫn lúc trong tòa lâu đài chúng ta buộc phải hỏi ý kiến chính quyền giáo sư f l i t w i c k nói bằng giọng như chuột ông bị một vết bầm lớn trên trán nhưng có vẻ như không bị thương gì về vụ xỉu trong văn phòng của Snap e chúng ta buộc phải làm theo những thủ tục đã được ấn định không thể đưa ra quyết định vội vàng được h anh g r i d a vẫn chưa nói gì cả giáo sư m c g o n a g a l l nói ý anh thế nào liệu howard có nên tiếp tục mở cửa không h a g r i d nãy giờ đang khóc lặng lẽ vào chiếc khăn tay rộng của lão suốt cả cuộc nói chuyện ngước đôi mắt đỏ mộng nước của lão lên và nói tôi không biết thưa giáo sư đấy là quyết định của chủ nhiệm các nhà và hiệu trưởng giáo sư d u m b l e d o r e luôn coi trọng ý kiến của anh giáo sư m c g o n a g a l l nói và tôi cũng vậy à tôi sẽ, trở, tôi sẽ ở lại h a g r i d nói những giọt nước mắt bự vẫn tiếp tục chảy ra từ khóe mắt lão và rơi xuống bộ râu rậm đây là nhà tôi đây đã là nhà tôi từ khi tôi mười ba tuổi và nếu bọn trẻ muốn tôi dạy chúng tôi sẽ dạy nhưng nhưng tôi không biết nữa Hogwarts mà không có cụ trong bộ đ ô ạ lão n ấ t lên và lại biến mất sau tấm khăn tay và im lặng bao trùm rất tốt giáo sư m c g o n a g a l l cất tiếng liếc nhìn qua cửa sổ ra phía sân để kiểm tra xem bộ trưởng đã tới chưa và tôi phải đồng ý với p h y l l i s rằng điều cần làm là hỏi ý kiến chính quyền người sẽ ra quyết định cuối cùng bây giờ chuẩn bị đưa tất cả học sinh về nhà có ý kiến cho rằng nên làm điều đó sớm lên chúng ta có thể bố trí tàu tốc hành havê a r d đến ngày mai nếu cần thế còn tang lễ của cụ rôm bơ đô thì sao harry cuối cùng cũng lên tiếng à giáo sư m a c d o n a g o u g nói mất đi một chút nhanh nhẹn khi giọng bà r u n lên tôi tôi biết cụ rôm bơ đô muốn được yên nghỉ ở đây tại havê p a r d này và điều đó sẽ được thực hiện phải không? harry nói dữ tợn nếu bộ pháp t h u ậ t nghĩ điều đó là phù hợp giáo sư macdonald trả lời chưa một vị hiệu trưởng nào từng...、Chưa、một vị hiệu trưởng nào Chưa hiệu vị đã từng đóng góp nhiều hơn cho ngôi trường này lão harry gầm gừ h o g w a r t s nên là nơi cụ d u m b l e d o r e mãi mãi yên nghỉ giáo sư f l i t w i c k tiếp lời đúng vậy giáo sư sprout nói và trong trường hợp đó harry nói các thầy cô không nên gửi học sinh về nhà cho đến khi tang lễ kết thúc họ sẽ muốn nói tiếng cuối cùng n g ẹ n trong cổ họng nó nhưng giáo sư sprout đã nói nốt dùm nó lời vĩnh biệt đúng lắm giáo sư f l i t w i c k thốt lên thực sự là nói rất đúng học sinh của chúng ta nên tỏ lòng biết ơn như vậy mới phải lẽ chúng ta có thể lùi việc rời đi lại sau đó giáo sư s p r o u ê cắt lời tôi nghĩ、um. slaghorn nói bằng giọng khá kích động trong khi lão h a g r i d thốt ra một tiếng nức nở đồng tình ông ta đến rồi giáo sư m a c d o n a l d đột nhiên nói nhìn xuống dưới sân ông bộ trưởng và theo như tôi thấy ông đã đem theo cả một phái đoàn con đi được chưa thưa giáo sư harry nói ngay lập tức nó hoàn toàn không muốn phải gặp hoặc bị chất vấn bởi rufus krimger tối nay được rồi giáo sư mcdonald trả lời và nhanh lên nhé bà đi về phía cánh cửa và mở ra cho nó nó đi vội về phía cầu thang và qua khu hành lang ván tanh nó đã để tấm áo khoác tàn hình trên đỉnh tháp thiên văn nhưng cũng chẳng có chuyện gì không có ai ở hành lang để thấy nó đi qua cả thậm chí cả f i l c h bà norris hay peavy e cũng không nó không gặp bất kỳ ai cho đến khi nó đến lối dẫn lên tháp g r y f f i n d o r có thật không bà béo thì thầm hỏi khi nó gặp bà có thực sự là thật không cụ d u m b l e d o r e chết vâng harry trả lời bà thốt lên một tiếng rên và không chờ nghe mật khẩu tiến lên phía trước cho nó vào như harry đã nghĩ phòng sinh hoạt chung đông nghẹt cả phòng chìm vào im lặng khi nó bước vào qua cái lỗ chân dung nó thấy dean và s e y m o u s ngồi giữa một nhóm gần đó như vậy có nghĩa là phòng ngủ sẽ không có ai hoặc gần như thế không nói một lời không nhìn ai hết harry đi thẳng qua căn phòng và bước vào phòng ngủ nam sinh như nó hy vọng ron đang chờ nó vẫn mặc nguyên quần áo ngồi trên giường mình h a r r y ngồi xuống và trong một lúc hai đứa đơn giản chỉ nhìn nhau họ nói về chuyện đóng cửa trường h a r r y lên tiếng lubin nói họ sẽ làm vậy ron trả lời im lặng vậy ron nói bằng giọng rất nhỏ như thể nó sợ những đ ầ u đạc đang nghe trộm vậy cậu có tìm thấy nó không cậu có thấy được nó không một một cái hô c r u s harry lắc đầu tất cả những gì xảy ra xung quanh cái hồ tối đen đó giờ đây dường như chỉ là một cơn ác mộng cũ liệu có phải đó đã thực sự xảy ra chỉ vài giờ trước thôi cậu không lấy được nó à ron nói thất vọng nó không ở đó sao không harry đáp ai đó đã lấy nó trước rồi và để lại một cái giả vào chỗ đó đã bị lấy trước rồi không nói gì harry lấy từ trong túi ra quả tim đeo cổ mở nó ra và đưa cho ron toàn bộ câu chuyện có thể để sau chuyện đó đã không xảy ra tối nay không có gì xảy ra trừ đoàn kết đoàn kết của một chuyến đi vô ý nghĩa đó đoàn kết của cuộc đời cụ t r u m b l e d o r e r a b ron thì thào nhưng đó là ai chẳng biết nữa harry nói đặt lưng lên giường mà vẫn để nguyên quần áo và nhìn vô hồn về phía trước nó chẳng thấy tò mò gì về r a b nó nghi ngờ về việc liệu có bao giờ nó sẽ thấy tò mò nữa khi nằm đó nó đột nhiên phát hiện ra rằng sân trường đã trở nên yên lặng fox đã ngừng hót và nó biết mà không biết rằng nó biết rằng con phượng hoàng đó đã rời bỏ h o g w a r t s mãi mãi cũng như cụ trumpodo đã rời bỏ trường rời bỏ thế giới này và rời bỏ harry